bạn đang nghe truyện Nhà trọ địa ngục Được phát hành miễn phí trên kênh tiếp Asa Audio Chương 29 Đánh cờ lòng dạ ác độc cung chính bởi vì có kinh nghiệm như vậy Nên Hoàng Phu Hát đối với lời nói của thần gốc tiểu giả tử không hề hoài nghi, bởi vì hắn cảm giác được cái bức tranh kia và mẫu thần nhìn thấy quyết thủ đông dạng đều là điềm báo cho một hiện tượng khủng bố. Trên thế giới này có lẽ thật sự tồn tại một loại năng lực như vậy. Thần gốc tiểu giả tử và tinh thần lúc này cũng hướng vào sâu rừng mà chạy, hai người tạm thời không muốn tiếp cận lưu vực sông Uyển Thiên bậc quả sông quyển thiền cũng không phải là chạy thẳng tắp cứ tiếp tục như vậy phần có cơ hội tiếp cận những lưu vực khác của sông quyển thiên đại khái có thể khẳng định bức họa này thật sự là bức họa biết trước thần cốc tiểu già tự nói với hoàng phụ hát ở đầu dây bên kia căn cứ lời kể của người xác thực bức vẽ này vẽ giống với khung cảnh nơi thiện vi chết ờ nói như vậy bức tranh này đáng tin Người vẽ là ai Hoàng phụ hát sử dụng tai nghe Để thuận tiện cho việc di chuyển Đồng thời lại hỏi Câu quan hệ gì với biển tinh thần Cái này Nàng dình tinh thần bên cạnh nói Trên cơ bản ta biết rõ Phải tìm được người tên bộ thầm vũ kia Nàng có năng lực vẽ ra bức họa Cùng có năng lực cứu rọi chủ hộ Không tiếc bất luận cái gì Cùng phải tìm cho ra nàng Ta cướp máy trước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 Chỉ là bị nhà trọ hạn chế Không thể tùy tiện giết chủ hộ Nhưng hạn chế sẽ theo thời gian trôi qua Mà suy yếu khoảng thời gian này chính là để chủ hộ tìm ra sinh lộ Dừng lại giúp Thần gốc tiểu gia tự Cảm giác thể lực tiêu hao rất lớn Trước hết nên nghỉ ngơi một chút tuy không biết con quỷ này có năng lực thú nhi hay không Nhưng mà chúng ta chạy cũng khá xa rồi Thiện vi vừa mới chết Chúng ta có lẽ còn được hạn chế của nhà trò bảo hộ à? Ừ, có lẽ vậy. Tinh thần lúc này cũng cảm giác thân thể mệt mỏi rã rời, đa sợm thở không ra hơi. Mà bây giờ đã là rạng sáng 2 giờ. Kế tiếp, lao phù tóc trắng không có xuất hiện, thâm vụ cũng không gửi tin nhắn tới. Hướng mặt trời mọc đã có chút hào quang chiếu rọi, xua dần nổi sợ hãi. Quan Phụ Hát vẫn như cũ hành tẩu một mình. Hắn có gọi điện thoại cho Lương Thiền Diễn và Tiểu Tuyết, nhưng hai người đó không muốn gặp hắn. Ai biết được hắn có phải là quỷ giả trang gọi điện thoại cho họ hay không? Tại khu rừng to lớn như vậy, chi sợ rất khó gặp lại nhau. Phần ra cũng tốt, có thể một mình đắc thủ mạnh vỡ mà không ai biết. Sáng sớm 6 giờ 30 phút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 Ai mà lại không muốn tìm ra và độc chiếm người sở hữu năng lực đó chứ? vả lại, ở một phương diện khác, cũng là hy vọng giảm bớt những chuyện xấu. mình vợ khế ước vẫn như trước là đào cụ trồng miếu của mọi người muốn tranh đoạt. Ai cũng hy vọng giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Dưới tình huống đó, nếu như một chủ hộ và người vẽ rành đạt thành một hiệp nghị nào đó, là dùng bức hòa để hạm hại người khác làm vào hiểm cảnh để giành giật mảnh vỡ mà nói... Hậu quả thật sự là không tưởng nói Đây cũng là nguyên nhân tối căn bản Mà lý ẩn không muốn tiết lộ chuyện này cho nhiều người biết Huống chi Trước mắt trong những chủ hộ mới Có rất nhiều quái nhân Như thường quan niên, thần thủ bất phạm Mộ dùng thận, pháp y biến thái Tình quần buồn, tình báo lê đốt Nữ nhân có thể chế tạo ra mặt nạ da người Người ngoài quốc nghiên cứu linh dị học Những người này nhân tâm khó lường Cho nên thật sự là không thể không phòng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 Hiện tại người đang nghiệm chứng được bức họa kỳ là thật Kế tiếp ta sẽ không đơn giản mà tin tưởng người nữa đâu Bởi vì người khẳng định hy vọng ta chết Vô luận như thế nào ta nhất định phải lấy được cái điện thoại đó Đó là cơ hội sống sót Nếu như ta có thể tìm thấy mảnh vỡ khi ước địa ngục Ta sẽ có thể đánh bạc đàm phán với người Khẳng định người rất muốn đoạt được mảnh vỡ chứ Dù sao thủ đoàn đảm bảo sống sót càng nhiều thì càng tốt Một khi lấy được mảnh vỡ là hắn có thể công bằng đàm phán với thần cốc tiểu giả tử Bởi vì khi đó nàng chắc chắn sẽ không hy vọng mình chết đi, chấp nhận chia sẻ bức họa với hắn Đương nhiên tìm được nàng thì vẫn là tốt nhất Nhưng làm sao tìm được đây? Khu rừng này rất lớn, mặc dù có thể đi bên cây cầu gỗ ôm cây đời thỏa, Nhưng mà nguy hiểm có thể sẽ lớn hơn rất nhiều Thời gian dừng một chỗ càng dài lại càng bị quý phát hiện sớm hơn. Đồng thời cầu gỗ cũng không phải chỉ có một cái, nếu buồn hẳn ở một chỗ khác tìm được mảnh vỡ thì không cần tiếp tục tìm kiếm ở những cây cầu khác nữa. Vô luận như thế nào, hẳn hy vọng có thể tìm ra được mảnh vỡ khi ước địa ngục. Hẳn cũng không hy vọng để lương thiên diễn và tiêu tuyết sớm một bước tìm được thần cốc tiểu giả tử và biển tinh thần. Hai người đó trước mắt còn chưa biết tác dụng của bức họa. Nhưng nếu bọn họ chọn mặt nhau trong thời gian dài thì rất khó nói. Hắn một bên vừa đào vừa suy tư. Nếu không tìm thấy mạnh vỡ thì làm thế nào để tìm được thần cốc tiểu già tử và thu hoạch cái điện thoại kia? Ta không thể chết. Trước khi thực hiện xong nguyện vọng của mẫu thần, ta tuyệt đối không thể chết. Lúc này đang đào, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một tấm già dê. Bên trên là những văn tự cổ quái, xem không hiểu hắn kinh hỉ dị thường, vừa cầm lấy mạnh phở Thật tốt quá Hoàng Phụ Hát không nghĩ lại có thể thuận lợi như vậy Kể từ bây giờ, thân khúc tiểu hút giả tử không thể mặc kệ sống chết của hắn nữa rồi Hoàng Phụ Hát dùng điện thoại chụp hình lại mạnh phở Rồi nhấn số điện thoại của thân cốt tiểu hút giả tử Lúc này tinh thần và thần gốc tiểu gia tử đang đào sởi ở một cây cầu khác. Thân công tiểu gia tử nhận được cuộc gọi của Hoàng Phủ Hát, nhân chuyện cuộc gọi liên nói phủ đầu. Hoàng Phủ Hát tiên sinh, tin nhắn còn chưa? Ta tìm được mảnh vỏ khí ước địa ngục rồi. Hoàng Phủ Hát lạnh lùng nói với thần gốc tiểu gia tử. Chờ một lát, ta gửi tin nhắn qua cho người. Nói đến đây, chắc người cũng nên mình bạch. Thời đếm thiện vì chết đã bị quỷ ăn sạch Nói cách khác Một khi ta chết Các người cũng không thể tìm được thi thể của ta Cho nên các người nhất định phải chia sẻ bức họa với ta Hiểu chưa Thần cốc tiểu hu giả tử nghe thấy câu này Nhướng mại hắn nội sẽ gửi tin nhắn qua Dường như cũng không phải là đang lừa dối nàng mình vờ khi ước địa ngục Tất cả mọi người ai cũng hy vọng đạt được Đòi với thần cốc tiểu gia tử Vừa mới gia nhập nhà trọ mà nói lại càng thêm trọng yếu Ta biết rồi Một khi tin nhắn được gửi tới Ta sẽ chuyển qua cho người Bất quá ta không thể cùng ngươi hội hợp Ngươi cũng biết nguyên nhân chứ Dù sao ta cũng không biết được Ngươi có thật sự là Hoàng Phú Hát hay không Ta biết rồi Ngươi đề phòng như thế cũng là hợp lý Như vậy hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ Thần cốc tiểu thư Ừ, tốt Sau khi cướp điện thoại Nàng nói với tinh thần đang đào trên mặt đất Đừng đào nữa cái sản cũng vứt đi Đã không cần dùng tới nữa Như vậy cũng giảm bớt tải trọng khi chạy trốn Hoàng Phú Hát đã tìm được mảnh vỡ khi điện ngục rồi Thực sự Tinh thần phi thượng kinh ngạc Cái kia nói như vậy Nhất định phải cùng hắn chia sẻ bức họa Đến bây giờ ta vẫn không thể nào nghĩ ra được sinh lộ. Gọi điện thoại cho Lý Hẩn Hắn cũng chưa có mạch suy luận nào cả Hy vọng không phải như lời ngươi nói Bước họa bí trước này sẽ nâng độ khó của quyết tự lên Tinh thần vứt bỏ cái sản Nhìn thần khúc tiểu gia tử đang tập trung suy nghĩ nói Bộ dạng lúc ngươi đang suy nghĩ Làm ta nhớ tới ca ca Chỉ là ngươi và ca ca ta bất đồng Ngươi là người rất quả quyết Hơn nữa cũng rất ngoan độc Ngoan độc Thần gốc tiểu già tử khẽ cười một tiếng Ý người muốn nói ta vứt bỏ ba người kia Đừng nói giỡn Nếu như ta không bỏ bọn họ lại Bọn họ sẽ cướp đoạt cái điện thoại này Sau khi tiến vào nhà trọ Người còn nhắc tới nhân tính hay sao ừ, Ta biết rồi Khi thực lựa chọn của người cho chính xác Ta trở thành thám tử Không phải vì cảm giác thú vị Làm thám tử là lý tưởng của ta Nhưng ta cũng tin tưởng đó là một việc nguy hiểm. Có lúc chỉ cần một điểm không quả quyết, người chết chính là mình. Thám tử cũng không phải đơn giản như trong thám tử lừng danh Conan, Kindaichi Chi đâu. Phát sinh một vụ án giết người, liền có thể tìm trong một tuần để mà ra hung thủ. Hơn nữa hung thủ còn ngu ngốc chờ cho người đến bắt. Nếu như Conan và Kindaichi Chi là những người trong hiện thực, chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần. Ai sẽ để cho một tên thám tử lợi hại như vậy tới vạch mặt mình chứ? Nàng tiếp tục nói Màn gan và tiểu thuyết có thể lý tưởng hóa vấn đề Nhưng sự thật lại không thể nào Chính như cái quyết tự chỉ thị này Muốn sống sót Phải phức bỏ ý niệm ngây thơ trong đầu đi Nói đến đây Thân khốc tiệu già tử nhận được tin nhắn Người gửi là Hoàng Phụ Hát Nàng mở ra xem Quả nhiên tấm ảnh về một mảnh già về Của phần tự khó hiểu Lúc này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 Lương thiên diễn có chút lo lắng. Tiểu tiểu thư, ta nghĩ vẫn là nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng là lần đầu chấp hành quyết tự chỉ thị. Thế nhưng mà, nàng cũng rất do dự. Mấy ngày này nàng nghiên cứu quyết tự chỉ thị, biết nhà trò thường thường sẽ xuất kỳ bất ý ở nơi nào đó, làm ra nhắc nhỏ sinh lộ. Hơn nữa không có sinh lộ mà muốn thông qua quyết tự chỉ thị là rất khó khăn. Nàng thật sự không muốn buồn tha Người nên nhớ rõ Lý ẩn lầu trưởng đã nói Trong khi chấp hành quyết tự chỉ thị Nên tận lực tránh xa những ngôi nhà cao tầng Nếu như thàn lầu bi quỷ ngăn chặn Đó chính là con đường chết Lương thiên Diễn lại tiếp tục khuyên nhủ, Nếu như chúng ta trở ra gặp phải quỷ Người nói nên làm cái gì bây giờ? Ừ Người nói cũng có đạo lý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 khu rừng này lớn như vậy quỷ cũng không có khả năng tìm ra chúng ta dễ dàng lương thiên diễn nghe nàng vừa nói như vậy ngâm nghị một vài hắn cũng đồng ý tốt nhưng tối đã lên tới lầu 2 tuyệt đối không thêm lên nữa sau đó hai người tiến về phía nhà mái cổ tiến vào lầu một nơi này là một căn phòng rộng lớn trống trải không hề có gì lên lầu 2 à Hai người bước về phía cầu thang vẫn còn có chút do dự mặc dù nói là lầu hai nhưng nhảy xuống ít nhiều vẫn bị thương đó cái nhà máy gỗ này thật sự có tồn tại nhắc nhở sinh lộ sao nếu như không thể xác định quân hắn liệu mạng có đáng giá hay không đường thiên diễn nhìn về phía ngoài cửa sổ không có bất cứ động tĩnh gì mà thôi hắn bước lên bậc thang nói không vào hàng cọp làm sao bắt được cọp con lên tới lầu 2, ở nơi này có không ít gian phòng vừa lúc đó điện thoại của tinh thần nhận được tin nhắn mới hơn nữa một hời gửi tới ba tin nhắn thần khốc tiểu giả tử lập tức mở ra cái này đây là thần khốc tiểu giả tử vừa nhìn thấy bức tranh đầu tiên đang hút một ngụm khí lạnh cái này bức tranh vẽ một mảnh rừng rậm Đứng ở đó ít nhất hơn 10 lão phụ tóc trắng Từng cải lão phụ tóc trắng Đều giống nhau như đúc Con quỷ này Có phần thân Từ lần thứ 6 quyết tự trở đi Có thể hàng hữu sẽ xuất hiện quỷ hồn Của phần thân Nhưng hàng hữu không có nghĩa là không có Nếu như Phần thân có thể sáng tạo ra vô hạn Mà nói Cho dù khu rừng này rất lớn Chúng ta vẫn gặp nguy hiểm Thần cốc Tiểu Gia Tử lại mở ra đầu tin nhắn thứ hai. Bức họa vẽ phía sau lưng của lão phụ tóc trắng mà trước mặt lão phụ là một tòa nhà cao 10 tầng. Thời gian bức tranh được gửi tới và thời gian ở hiện thực cách nhau rất nhỏ. Nơi cách khác có một lão phụ hiện tại đang đứng trước một tòa nhà nào đó. Mà tin nhắn thứ ba đang nhìn thấy lão phụ tóc trắng thân thể đang bò sát trên cầu thang hướng tới lầu 2.